Bài giảng ngày 13 tháng 6 năm 2007 tại Như Lai Thiền Viện, California. Trong những ngày qua, sư cả giải thích về ý nghĩa của chữ Satipatthana về hai phương diện lý thuyết và thực hành. Vấn đề này đã được sư cả giảng hồi đầu khóa thiền và các hành giả cũng đã nghe nhiều lần từ trước. Vì vài hành giả vẫn còn hoài nghi, nên sư cả muốn cho các hành giả này đi thẳng vào sự tu tập theo đúng với pháp tu tứ niệm xứ. Sư cả đã giải thích dựa vào những gì Đức Phật dạy, từ các chú giải và phụ chú giải Cũng như từ sự hướng dẫn của Cố Hòa Thượng Mahasi Sayadaw, làm bất cứ việc gì đều cần có nguyên tắc rõ ràng, đúng đắn, và đem lại hiệu quả nhất. Nếu một người làm theo nguyên tắc sai lầm, thì suốt đời không thể sửa được. Người này sẽ đi theo tà pháp suốt đời. Đó là tại sao? cần phải có nguyên tắc rõ ràng đúng đắn và đem lại hiệu quả nhất trong việc tu tập thiền tứ niệm xứ trong sự thực hành thiền tứ niệm xứ hành giả cần có những nguyên tắc đúng đắn sao cho việc thực hành đạt được kết quả đúng đắn có hiệu quả cao trong kinh điển có nói về bốn loại hướng dẫn Hai nguyên tắc, hai đường hướng, gọi là Mahabha Eshanap. Loại thứ nhất dựa vào kinh điển, Sutta, có nghĩa lời dạy của Đức Phật. Kinh điển được ví như đường chuẩn, là những gì đáng tin cậy phải nương theo. Loại đường hướng thứ hai là Sutta Nuloma gồm các sự giải thích của các vị chú giải và phụ chú giải dựa vào lời Đức Phật dạy là những gì đáng tin cậy phải nương theo. Loại đường hướng thứ ba, Ajarniyawatdak là sự hướng dẫn truyền thừa từ các vị thầy theo đúng với kinh điển chú giải và phụ chú giải là những gì đáng tin cậy. hướng dẫn từ các vị thầy thì phải bảo đảm sự hướng dẫn này phù hợp với những gì Phật dạy và những gì giải thích từ chú và phụ chú dạy. Nếu dựa vào ý tưởng cá nhân thì phải cẩn thận. Có người tu theo phương pháp này một ít, phương pháp kia một ít, từ kiến thức cá nhân một ít rồi cho là đúng. Mà sự thật có thể quá sai lạc. Trên thế giới ngày nay, thiền tứ niệm sứ đang lan rộng và được dạy bởi nhiều vị thầy khác nhau. Có nhiều vị thầy, bản thân họ thực hành với nhiều vị thầy dạy theo nhiều cách khác nhau. Cách này một ít, cách kia một ít. Những người này ghi lại nơi sổ tai lời dạy theo phương pháp này một ít, theo phương pháp kia một ít, và sau này họ dạy lại người khác theo những gì họ ghi lại từ sổ tai. Những vị thầy này có thể so sánh như thiền sư sổ tai. Do đó, điều quan trọng nhất là phải thực hành đúng theo hai loại hướng dẫn đầu tiên. Đó là dựa vào sự hướng dẫn từ kinh điển, từ các chú giải và phụ chú giải. Nếu một người hành thiền theo như lối họ nghĩ, thì phải cẩn thận. Hiện nay có đủ loại pháp hành giống như một món tạp lục. Nhiều loại thức ăn khác nhau được bỏ hết vào nồi, thứ này một ít, thứ kia một ít. Trên phương diện thực phẩm, nếu nồi thập cẩm chứa nhiều loại thực phẩm tốt thì không sao. Nhưng về phương diện hành thiền, nếu hành giả theo pháp này một ít, pháp kia một ít, thì không tốt. Sư cả không cho phép hành giả hành theo pháp tạp lục ở tại thiền viện này. Sư cả không chỉ nhìn xuông khi thấy hành giả hành thiền không theo chánh pháp trách nhiệm của sứ cả là giúp hành giả trở lại tu đúng theo chánh pháp là pháp hành dựa trên sự hướng dẫn của kinh điển chú giải và phụ chú giải với mục đích đạt những lợi lạc của thiền tứ niệm sứ hành giả nên có đức tin sắp đáp cùng sự tự tin ý chí quyết tâm và người bạn đạo lý tưởng kalyanametta sư sẽ nói về đề tài người bạn đạo lý tưởng này vào ngày mai thế nhưng sư cả sẽ tiếp tục giảng về ý nghĩa của satipatthana và sẽ chấm dứt đề tài này hôm nay ý nghĩa chữ satipatthana là thiết lập chánh niệm chặt chẽ trên đề mục quán sát đây không phải loại chánh niệm sati thông thường trong sati pattana chữ Pat mang ý nghĩa thêm chú giải giải thích Patthana như là Patthatiti, upatiti upatiti có nghĩa thiết lập chặt chẽ sao cho được liên tục do đó chánh niệm có nghĩa thiết lập chặt chẽ liên tục và duy trì trên đề mục đang sinh khởi trong hiện tại khi nói chánh niệm được thiết lập chặt chẽ nơi đề mục có nghĩa chánh niệm chìm sâu vào đề mục nếu chỉ với chánh niệm suông thì tâm ghi nhận có thể trượt khỏi đề mục nhưng với chánh niệm được thiết lập chặt chẽ nơi đề mục Chánh niệm chìm sâu vào đề mục. Phản ngữ, ác canh tạch quá ba quá tạch tí, có nghĩa chánh niệm được giữ liên tục và chìm sâu vào đề mục. Bất kỳ đề mục gì sinh khởi, chánh niệm phải luôn luôn giữ liên tục. Giống như thí dụ về nút bằng và viên sỏi, ném nút bằng vào nước, nút bằng sẽ nổi ném viên sỏi vào nước viên sỏi sẽ chìm cùng thế ấy khi hành giả có chánh niệm chìm sâu vào đề mục thì lúc ấy có pathan đặc tính của chánh niệm là chìm sâu vào đề mục chánh niệm có đặc tính không nổi trôi hời hợt trên đề mục mà là chìm sâu vào đề mục biểu hiện của chánh niệm là mặt đối mặt với đề mục. Muốn cho tâm ghi nhận đối mặt với đề mục, hành giả cần phải có sự hướng tâm, tức là tâm về đề mục bằng tinh tấn. Nhờ hai yếu tố tâm và tấn, tâm ghi nhận chìm sâu vào đề mục. Do vậy, chánh niệm được thiết lập chặt kẻ, duy trì liên tục và chìm sâu vào đề mục. Chánh niệm không mang phẩm chất thông thường, mà chánh niệm phải có phẩm chất ngoại hạng. Phẩm chất của chánh niệm tùy thuộc vào tốc độ ghi nhận đề mục. Tốc độ như thế nào mới tạo cho chánh niệm có phẩm chất ngoại hạng? Ngay khi đề mục sinh khởi, chánh niệm phải tức tốc đến với đề mục, gọi là Pát Căng Tết Quát Tát Quát Tát sư cả nghĩ hành giả hiểu được ý nghĩa này hành giả có hiểu không park kanthanath không có nghĩa là đi với tốc độ chậm hay với tốc độ vừa muốn tạo cho chánh niệm có phẩm chất ngoại hạng hành giả phải tức tốc hướng tâm đến đề mục và dùng tinh tấn dũng mãnh sao cho tâm ghi nhận được đề mục và chà sát được đề mục Chánh niệm như vậy mới hữu hiệu. Do đó, chánh niệm không phải là sự ghi nhận chậm, hay không quá mau, mà là phải gấp rút tức tốc ghi nhận. Sư cả nói, sư cả không biết anh văn nhiều. Sư tìm trong tự điểm, thấy chữ rush, có nghĩa là ùa đến, ập đến. Do đó hành giả phải ghi nhận được đề mục với tốc độ nhanh nhất có một sự giải thích khác nói về sự mau chóng của chánh niệm khi đề mục sinh khởi chánh niệm phải nhảy bổ vào nhảy bổ vào đề mục lẹ như nhảy đùng xuống nước ngoài ra còn nói đến sự nhảy bổ vào mà không cần phải suy nghĩ khi làm một việc gì khẩn cấp người ta thường làm liền mà không kịp suy nghĩ sư cả nói rằng thiền tứ niệm xứ không phải dành cho những người hay suy nghĩ chỉ có những ai quyết chí tu tập một cách chính xác theo như được chỉ dẫn thì những người này mới thật sự là hành giả tu thiền tứ niệm xứ. Hôm qua sư cả nói về chữ tatkāvatthana có nghĩa những người hay suy nghĩ viển vông. Những người này phí thì giờ do sự suy nghĩ của họ. Đề mục sinh khởi rất nhanh chóng. Nếu hành giả suy nghĩ tại sao? bởi cái gì thì hành giả sẽ không niệm vào đề mục kịp thời. Tâm ghi nhận chỉ hời hợp, không xuyên thấu được đề mục. Do đó, hành giả không hiểu được bản chất thực sự của đề mục và như vậy làm cho si mê phát sinh. Tâm bị chi phối, phân tán hành giả không có sự hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi trong khi niệm và đề mục do đó làm cho phiền não phát sinh khi niệm và đề mục hành giả phải niệm liền không suy nghĩ không tưởng tượng không có thì giờ cho hành giả suy nghĩ hãy niệm liền niệm ngay lập tức nếu suy nghĩ hành giả sẽ không bắt kịp đề mục muốn có chánh niệm ngoại hạn hành giả phải niệm ngay lập tức không chần chờ không suy nghĩ còn có một định nghĩa khác nói lên tính chất mau lẹ của chánh niệm chánh niệm phải giống như sự bắt giữ bằng sự tấn công bất ngờ Hành giả phải niệm vào đề mục nhanh chóng, như là tấn công bất ngờ để bắt giữ đề mục. Sư cho thí dụ, thời xưa trong chiến trận khi hai phe đánh nhau, cả hai phe đều muốn bắt cho được người chỉ huy của đối phương. Một khi bắt được người chỉ huy của đối phương, thì coi như thắng trận. Cùng thế ấy. Khi niệm vào đề mục, hành giả phải đưa tâm ghi nhận bắt giữ đề mục ngay lập tức. Nếu không chánh niệm, tâm sẽ không tập trung, tâm sẽ không gom tụ, và do vậy phiền não sẽ phát sinh. Để phiền não không bắt giữ tâm, hành giả ghi nhận đề mục ngay lập tức sao cho chánh niệm bảo vệ cho tâm an toàn khỏi phiền não đối với hành giả có câu đừng thương xót phiền não hành giả nên có sự thương xót các chúng sinh cho dù loài côn trùng nhỏ bé nhưng đối với phiền não đã từng hành hạ con người bấy lâu hành giả không nên nhân nhượng không thương xót Nói một cách thô thiển, hành giả phải biết ác độc với phiền não. Trong mỗi cá nhân, danh sắc sinh khởi không ngừng. Nếu không chánh niệm, thì phiền não sẽ chế ngự. Tâm bây giờ trở thành vùng đất phiền não, Kilesa Bumi. Nếu có chánh niệm liên tục, thì tâm trở thành vùng đất trí tuệ pañña būmi hai đất minh sát tuệ vipassanapañña būmi hành giả đừng nên thương xót phiền não ngay khi đề mục sinh khởi hãy niệm bằng sự hướng tâm và tinh tấn nếu thất bại trong sự giữ chánh niệm thì trí tuệ mất thế thượng phong phiền não sẽ chiếm thượng phong làm cho tâm tán loạn không còn sợ hãi tội lỗi và ghê sợ tội lỗi khi tâm gặp vật ưa thích sẽ phát sinh tham ái khi tâm gặp vật không ưa thích sẽ phát sinh sân hận ngoài ra còn có các phiền não khác như ngã mạng ác ý ganh tỵ khi không có chánh niệm hành giả không phân biệt được sự thật tâm trở nên vùng đất phiền não thất bại không giữ được chánh niệm cỏ phiền não sẽ sinh trưởng một phút không chánh niệm sẽ có sáu mươi bụi cỏ phiền não sinh trưởng nơi tâm trong năm phút sẽ có ba trăm bụi cỏ phiền não sinh trưởng nơi tâm và một giờ sẽ có ba nghìn sáu trăm bụi cỏ phiền não sinh trưởng nơi tâm Tâm bây giờ chỉ có loại cỏ phiền não vô dụng, không có giá trị. khi niệm và định trở nên mạnh mẽ, ghi nhận đề mục, hành giả sẽ phân biệt được danh sách, nhân quả một cách rõ ràng, biện biệt. Đó là trí tuệ. Tâm trở thành vùng đất trí tuệ, hai vùng đất minh sát tuệ. Tóm lại, hành giả phải niệm sao cho chánh niệm bắt giữ được đề mục và làm cho tâm trở thành vùng đất trí tuệ vùng đất không làm cho cỏ phiền não sinh trưởng người không hiểu lợi lạc của thiền tứ niệm xứ không quý trọng thiền tứ niệm xứ và sẽ bị hành hạ bởi phiền não do che đậy bởi phiền não Tâm không có cơ hội phát triển, tâm không thể lớn mạnh. Cây minh sắc tuệ không thể lớn mạnh vì bị cỏ phì não. Hành giả sẽ phản ứng nhanh chóng bằng tham ái khi gặp đối tượng ưa thích. Hành giả sẽ phản ứng nhanh chóng bằng tâm sân khi gặp đối tượng không ưa thích. Bài Kinh Samatha Anugahita nói về cách dưỡng nuôi cây con minh sát tuệ bằng chánh định. Trong bài kinh, hành giả được dạy phải ghi nhận đề mục bằng chánh niệm chặt chẽ, sao cho tâm an trụ và tập trung trên đề mục. Khi tâm được an định, cỏ phiền não không thể sinh trưởng. Giống như khi trồng cây... Người ta phải dọn cỏ dại và dây leo sạch sẽ xung quanh cây. Nếu để cỏ dại và dây leo mọc lây lan, sẽ làm cây không lớn được, cây sẽ chết. Cùng thế ấy, hành giả có thể ngăn ngừa không để cỏ phiền não mọc, và nếu có mọc, sẽ bị nhổ bỏ ngay lập tức. Chữ Tỉa Cây chỉ việc cắt xén làm cho cây bớt um tùm để cây tăng trưởng mau hơn nếu để cây um tùm quá nhiều cành lá sẽ không giữ được khoảng trống cần thiết giữa hai cây để giúp cây phát triển hấp thụ được dễ dàng phân bón nước và gió cây cần phải giữ cách nhau tối thiểu sáu feet để dễ dàng tăng trưởng Cùng thế ấy, khi hành thiền tứ niệm xứ hành giả hãy dồn hết ưu tiên cho sự tu tập. Hãy dẹp qua một bên mọi chuyện không cần thiết. Khi tham dự khóa thiền, hành giả hãy dẹp hết chuyện nhà, vốn không quan trọng bằng sự tu tập, giống như người ta tỉa bỏ những cành lá không giúp cho cây phát triển nhanh. Khi tham dự khóa thiền, dẹp hết chuyện nhà qua một bên, không phải là ích kỷ. Nếu hành giả cho là các việc khác quan trọng hơn sự hành thiện, thì hành giả phí phạm thì giờ tu tập. Những hành giả không giữ chánh niệm liên tục sẽ làm cho cỏ phiền não sinh khởi lớn mạnh trong tâm làm cho tâm thiền minh sát không thể phát triển. Hành giả sẽ chỉ kinh nghiệm giống hệt nhau hết ngày này qua ngày nọ, hành giả không đạt được tiến bộ. Hành giả phải cố gắng không để mất chánh niệm trong khóa thiền này, cũng như cố gắng không để mất chánh niệm trong khóa thiền tương lai. Muốn cho chánh niệm có phẩm chất ngoại hạng hành giả cần phải nhận thức việc tu tập thiền tứ niệm xứ là việc quan trọng nhất quý báu nhất do đó trong khóa thiền hành giả đừng giao tiếp qua lại với các hành giả khác làm như vậy hành giả sẽ mất điều quý giá hơn trong kinh điển có câu nói được kim mất riều. Để nói lên việc được lợi nhỏ mà mất lợi lớn. Do đó, khi tu tập thiền minh sát, hành giả nên đặt ưu tiên cho sự tu tập, sao cho hành giả không đánh mất lợi lạc, để có được điều không lợi lạc. Đừng để được kiêm mất rìu, được lợi nhỏ mà mất lợi lớn. Thời Pháp đến đây kết thúc. Sư cả sẽ giảng tiếp vào ngày mai. Năm mô, bổn sư, tích ca, mâu ni Phật.